các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vẫn bằng ấy để thâu hết những lời đối thoại của chàng với Kim, hôm hai người nằm bên nhau. Trong khoảnh khắc, chàng thấy hối hận vô tả, chỉ vì một phút yếu lòng vụng trộm để giờ này dày dứt khôn nguôi. Chàng bước ra quay vào bếp bưng ly nước đá lại bàn và điềm tĩnh ngồi xuống, nga lại nói: "Anh à, con Kim nó bảo hôm đi đám ma ông Trương nó gặp anh." thì mà em chẳng nghe anh nói gì cả. Bảo bưng lên nước uống một hớp lớn để khỏi phải trả lời ngay. Chẳng quên sao được cái kỷ niệm lần đầu nằm với Kim sau khi ở nghiên địa về, cái kỷ niệm đang làm chàng nhức nhối. Vì chỉ một lần gần gũi mà Kim đã có bầu. Chàng cầm đũa lên cúi đầu vừa ăn vừa hững hờ nói: "Ừm, anh quên kể với em. Hôm đám tang ông chương anh đến sau, thấy cô ấy đã có mặt ở đó lâu rồi." Hạ huyệt xong thì anh về ngay, vì hôm ấy gửi con bên bà Suzy có hai tiếng đồng hồ thôi. Nga bình phẩm. Con nhỏ Kim lúc này non đẹp ra, mặt mũi yêu đời lắm, chắc là lại mới có kết. Bảo cũng nhận ra như vậy, nhưng chàng không muốn nhắc thêm về Kim. Chàng đổi đề tài hỏi vợ vài câu vỡ vẩn, rồi đứng dậy, thu dọn chén bát. Sáng hôm sau, Nga vừa đi làm, bảo cho con ăn để chuẩn bị sang gặp Kim, thì có tiếng phôn reo. Trang nhấc lên nghe thì hóa ra là Kim. Giọng nàng rất thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, nàng hỏi: "Anh sắp qua không? em chưa?" Bảo đáp: "Đợi 10 phút nữa, anh đang cho cháu ăn sáng, chờ anh một chút anh qua ngay." Kim nói: "Em cho anh một tiếng ủng hộ nữa, anh mà không qua là em đi qua gặp bà xã của anh đấy." Bảo khổ sở ngắt lời: "Em đừng có ra phòng mạch gặp vợ anh nữa, em ăn nói lung tung lắm, rồi vợ anh nghi thì sao?" Kim cãi: Bộ anh tưởng em thích gặp vợ anh lắm sao? Có việc em mới phải ra gặp chứ. Tự dưng em đến đó làm cái gì? Em báo cho anh biết nha. Nếu mà anh trở mặt, em sẽ ra em kể hết, không phải chỉ kể cho một mình vợ anh nghe đâu mà kể cả cho bệnh nhân cùng nghe nữa. Cho bà xã anh nổi điên lên, đóng cửa phòng mạch luôn. Đàn ông các anh tàn nhẫn lắm, đâu có nghĩ gì đến nỗi khổ của người đàn bà. Bây giờ em mang thai 9 tháng 10 ngày, chồng thì không có, xấu hổ biết trình nào. Anh có hiểu không? Hay là phá thai đi. Kim gắt lên. Ờ, anh em không thể nào tưởng tượng được em không thể nào làm việc tốt được như vậy được. Bao lại thở dài não nuột, lòng cực kỳ hối hận. Nếu tình trạng này kéo dài lâu, chắc chắn chẳng sẽ bị heart attack mà chết hoặc ít ra cũng lết bao tử vì lo âu. Chẳng run run bảo Kim. Thôi để anh qua nói chuyện với em, anh qua ngay bây giờ. Chàng gác máy và bế con sang gửi nhà hàng xóm, rồi chàng lên xe phóng như bay qua nhà Kim. Bước vào bên Ninh, bảo không thập thỏ như lần trước nữa, chàng cầm sâu chìa khóa đi thẳng vào cổng chính, nói đúng ra tình hình đang quá khẩn trương, không cho phép chàng đắn đo giữ gìn mà phải giải quyết ngay vấn đề rắc rối hiện tại là Suối Kim đi phá thai. Đứng chờ thang máy, bảo lại gặp một người quen Một người đàn bà miền Bắc ngạc nhiên nhìn bảo và hỏi: Ông đi đâu mà lại đi lạc đến đây thế này? Dạ <cười> tôi tôi đến thăm người quen, ông bạn tôi ở đây. Người đàn bà tò mò hỏi thêm: Ai thế hả ông? Tôi là người Việt Nam đầu tiên dọn vào đây, thành ra chả có ai tôi không biết, bạn của ông tên gì? Ừm, thư tên tên là Tùng. Người đàn bà nheo mắt, ra chiều đăm chiêu rồi nói nhỏ như than một mình. Tùng à? Ở đây làm gì có hai tên là Tùng nhỉ? Vừa lúc đó, cánh cửa thang máy mở rộng, người đàn bà lẻn nhanh vào, bảo Thế chẳng nên đi chung với một người hiếu kỳ, cho nên chàng làm bộ kêu lên. "Ôi, quên, tôi tôi tôi phải ra xe lấy ít giấy tờ, thôi bà bà lên trước đi nhé." Chàng nán lại rồi rẽ sang cầu thang đi bộ lên phòng Kim vì nàng ở ngay tầng thứ 2. Đến trước cửa căn phòng số 207, Bảo Toan đưa tay gõ cửa thì bỗng khựng lại vì cánh cửa vẫn đang Mở hé. Chàng ho nhẹ một tiếng rồi khẽ đẩy rộng cánh cửa và đăm đăm nhìn vào. Chàng ngạc nhiên thấy một gã đàn ông da đen đang dọn dẹp bên cạnh cái máy hút bụi. Căn phòng thì trống trơn, không còn dấu tích nào của Kim để lại. Kim vừa mới phôn cho chàng cách đây chưa đầy nửa tiếng. Như vậy thì chắc hẳn nàng dùng điện thoại công cộng. Chàng toan cất tiếng thì gã đàn ông ngoại quốc tiến ra và hỏi: "Thưa ông, ông cần gì?" Bảo hỏi thăm về Kim mới hay nàng đã trả nhà từ 3 hôm và dĩ nhiên chẳng ai biết nàng dọn đi đâu. Bảo bâng khuâng trở về, vừa mừng vừa lo việc Kim có bầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net